Đồ đề của ta đều là nhân vật không4 chương 89 nhân vật thần bí xuất hiện kết quả Lý Thiên Sinh cùng Tần Lôi hai người thành công tiến nhập nổi môn Mà Vân Thanh không thì thay thế hai người trưởng quản trời sinh vô địch minh Đến mức hàn bất lãng Kỳ thật Tần Lôi cũng đề nghị hắn tham dự đối chiến khảo hạch Chỉ tiếc hắn cảm thấy dạng này quá mức cao điệu Dễ dàng bại lộ thực lực của mình Cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Kết quả hắn cũng tiếp tục lưu lại ngoại môn tu luyện. Lý Thiên Sinh hoài nghi. Hắn nha chỉ sợ được ở ngoài môn tu luyện tới bạc Nhật Phi Thăng rồi. Ngắm lại xem ai ở ngoại môn chọc hắn cái kia phải là nhiều thảm thảm kịch. Như vậy cũng tốt so ngươi tại một diệt thôn không để ý gặp được lưỡng hạ nhấn. Ngươi cho rằng nắm vững thắng lợi chí ít có thể chia 5 năm kết quả. Lý Thiên Sinh thay những đệ tử ngoại môn kia thở dài một tiếng, nghênh ngang đi vào nội môn. Huyện Thiên Đảo Tông ngoại môn được xưng là thông huyền Quần Sơn. huyền Thiên Đảo Tông nổi môn được xưng là thông Thiên Quần Sơn. Mà huyện Thiên Đảo Tông khu vực hạch tâm nhất, đệ tử chân truyền ở giấy núi. Được xưng là thông Tiên Quần Sơn. Ngươi cho rằng là thông đảo Quần Sơn sao cái kia quá khó nghe. Huyện Thiên Đảo Tông nổi môn, dựa theo Lý Thiên Sinh quan sát, thế mà so ngoại môn hòa bình rất nhiều. Suy nghĩ một chút cũng thế. Đến nổi môn bên trong, đều ít nhất là Đại Tông Sư Cảnh Giới. Mà mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là đột phá phàm tục cuối cùng cửa ải. Thành tựu chân chính thiên nhân vừa vào nội môn, còn là giống nhau quá trình đi đến. Tần Lôi liền muốn cáo biệt Lý Thiên Sinh cùng sở San Cờ Linh. Chuẩn bị chính mình tiếp tục đi tu luyện rồi. Phở San Cờ Linh lại gọi hắn lại. Tần Lôi. Ngươi có muốn hay không học luyện khí Tần Lôi gãi gãi đầu. Luyện khí ta hiện tại hạt tâm mục tiêu là tại tu luyện và luyện đan. Tu luyện làm chủ. Luyện đan làm phụ. Lại thêm một cách luyện khí có phải hay không nhiều lắm mà lại luyện khí tựa hồ đối với cảnh giới tăng lên cũng không rõ ràng Thời gian cờ linh hừ một tiếng nói Sai con đường luyện khí Bác đại tinh thân tại luyện khí thời điểm Bản thân liền có thể cảm ngộ thiên đạo Vô luận là đối với nhục thân tu luyện Vẫn là ngày sau ngươi chân chính bước vào thiên nhân chi đạo cảm ngộ Đều có ít lợi cực lớn mà lại Ngươi vốn là cần phải cùng ta học luyện khí. Là bị lão lý ra hỏa này làm cho đi trệt rồi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi tải luyện đan bên trên thiên phú đến cùng như thế nào cần lôi nghĩ nghĩ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cần phải chỉ có thể coi là trung thượng tiêu chuẩn đi. Sở gian cờ Linh nói. Đích thực. Cũng coi là không tệ. Nhưng là... Nếu như ngươi đến cùng ta học luyện khí Tuyệt đối có thể trở thành thiên hạ đỉnh phong nhất luyện khí Đại Tông Sư Tần Lôi quan sát Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh vung tay lên Ngươi nhìn lão phú cái kia thiếu kiên nhẫn hình dáng vi sư làm sao có ý tứ cử tuyệt hắn Ngươi muốn học liền đi học đi Tần Lôi Đa tạ sư phụ Phở gian cờ lin trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng Hắn suốt đời tâm nguyện Để nhất đương nhiên là lại lần nữa khôi phục. Để nhị chính là đem chính mình một thân luyện khí công phu truyền thừa tiếp. Tìm kiếm đến tần lôi như thế một đồ để tốt, đó cũng là ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Chỉ tiếc bị Lý Thiên Sinh cho tiệt hồ rồi. Quảng cáo sở gian cờ Linh chạy trốn phía trước. Đối tần lôi vấy vấy trào. Đến lão Lý không thể nhìn trộm Lý Thiên Sinh nhích miệng. Ai mà thèm trong lòng của hắn thầm nghĩ. Dù sao đổ nhi ta sẽ ngoan ngoãn phản hồi cho ta Đang muốn về động phủ của mình nghỉ ngơi Bỗng nhiên một mình kêu rột rột bắt đầu Lý Thiên Sinh bỗng nhiên biến sắc nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu đó chính là Chính mình tiến vào nội môn rồi đương nhiên cái này hắn đã sớm biết Bất quá Hàn bất lãng còn ở bên ngoài cửa chính mình một năm qua này Ăn cái này nhị để tử hiếu kính đồ ăn đã sớm thành thói quen Khoáng cánh ăn không được ngày sau sống thế nào dù sao Như thế một cách tốt đầu biết Cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải cái gì ngươi nói đi ngoại môn tìm hắn nói đùa cái kia qua được thông thiên đại đạo Mấy dặm đường đâu Lý Thiên Sinh bất đắc dí đến cực điểm Chẳng lẽ phải tự làm cơm là từ đầu đến cuối hả không được quyết tâm này Nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là quyết định đi nổi môn cung cấp phòng ăn đi ăn chung nồi Kỳ thật vô luận ngoại môn nổi môn, đều có chính mình phòng ăn cung cấp các đệ tử ăn cơm, cần tiêu hao nhất định độ cống hiến, chỉ bất quá. Cái kia chất lượng tự nhiên là không thể bảo đảm, nhất là ở ngoại môn thời điểm Lý Thiên Sinh đi qua một lần. liền nói như vậy, cùng tiền thế đại học nhà ăn một cách miễu tính. Nội môn nhà ăn mặc dù là lần đầu tiên vào, nhưng là Lý Thiên Sinh cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nhìn xem chọn lựa mấy món ăn, Lý Thiên Sinh thanh toán xong đồ tống hiến chờ đợi lấy đồ ăn lên bàn. Nhìn chung quanh tới ăn cơm người thật đúng là không nhiều. Quả nhiên là tiên đạo tông môn tất cả mọi người có một loại tích tốc nguyện vọng. Cơm tới rồi Lý Thiên Sinh nhìn xem trước mặt một cái tiểu nhị bộ ráng người thiếu niên. Tràn đầy phấn khởi bưng lên bốn đồ ăn một chén canh một lớn khay. Mang trên mặt mười phần nụ cười thỏa mãn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật thơm Lý Thiên Sinh chỉ ngửi cách mùi này liền thèm ăn nhỏ rãi. Quả thực là thèm nhỏ nước rãi. Cách này. Cách này làm đồ ăn thủ pháp cao minh. So ta cái kia nhị đệ tử còn phải mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần A dứt khoát đều nhanh vượt qua ta rồi quảng cáo Lý Thiên Sinh chỗ nào còn nhìn được Hút trượt hút trượt ập uống ập uống Một lát sau đã quang bàn hành động Thoải mái hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái Vừa lòng thỏa ý Một bên người thiếu niên kia gặp hắn hài lòng cũng mời phần cười vui vẻ Lý Thiên Sinh nhìn hắn một cái Người thiếu niên cơm này đồ ăn Chẳng lẽ là ngươi làm thiếu niên kia sưởng sốt một chút Sau đó cười đắc ý Vị sư đệ này là vừa tới a làm sao nói như thế ông cổ non Ngươi không phải cũng là người thiếu niên sao hơn nữa Nhìn niên kỷ chỉ sợ còn nhỏ hơn ta điểm Cần phải gọi ta một tiếng sư huyên A lý thiên sinh ho khan một cái Xin lỗi Làm ra vẻ thế ngoại cao nhân quen thuộc Cơm này đồ ăn Thiếu niên kia nghe hắn nói cách này Lập tức tới hào hứng Không sai Chính là ta tự mình làm Thế nào Mùi vị không tệ a lý thiên sinh dơ ngón tay cách lên Ngưu bức thiếu niên mặc dù không có hiểu đây là ý gì Nhưng nghe cũng nghe được là đang khen chính mình Không khỏi dương dương đắc ý cười Tiểu hỏa tử Ngươi là ở đâu học làm đồ ăn à, Thiếu niên mặc dù bất mãn hắn gọi mình tiểu hỏa tử Nhưng vẫn là người phần sang sẵn cười nói. Cùng ta sư phụ học. Sư phụ ngươi không sai. Hắn chính là toàn bộ Trung Châu thế giới giới đầu biết tiếng tăm lừng lấy đại tôn sư. Ở trên thực thần bảng xếp hạng vị thứ bảy đường bảo ngưu đường trưởng lão Lý Thiên Sinh sưởng sốt. Đường bảo ngưu thực thần bảng còn có loại vật này thiếu niên không vui nói. Đương nhiên ta thế nhưng là chuyên môn vì cùng đường trưởng lão học tập chủ nghệ chi đảo mới đến huyền thiên đảo Tông Lý Thiên Sinh. a mặc dù chính hắn cũng không phải đến huyền thiên đảo Tông làm gì làm cách đó, nhưng là... Thế mà còn có người là vì học tập làm đầu bếp chuyên môn vào huyền thiên đảo Tông loại thập đại thánh địa này mà lại... Lời nói này... Thế nào như vậy thiếu đâu vì học chủ nghệ liền tùy tùy tiện tiện tiến vào thập đại thánh địa vậy cách này trên việc tu luyện thiên phú được nhiều cao A lý thiên sinh từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá hắn liếc mắt. Tính xanh. Mark Vinh chú thích một chút. Mark Vinh là tên tác giả nha cảnh giới. Đại tông sư nhất phẩm thiên phú giá trị. 222. Ngươi cách này trên việc tu luyện thiên phú giá trị cũng không cao a làm sao có thể tùy tiện liền đến huyền thiên đảo tông tu luyện đâu cách này mắc viên cười ha <cười> ha. <cười> cũng không có gì. Cha ta cho huyền thiên đảo tông góp ít đồ. Giúp ta đổi một cách để tử nổi môn danh ngạch. Lý Thiên Sinh. Vật gì có thể trực tiếp đổi huyền thiên đảo tông nổi môn để tử danh ngạch mắc viên tiền Lý Thiên Sinh. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 4 chương 90 ngươi tốt. Phương thực thần Macvin, rất nhiều rất nhiều tiền nhà ta. Ở Trung Châu thế giới xem như tương đối có tiền. Thiên nhai hải các ngươi biết a Lý Thiên Sinh. Nói nhảm người địa cầu đều biết Macvin cười đắc ý. Nhà ta đầu tư. Ngũ đại vĩnh hằng hoàng triều biết rõ a nghe nói qua. Nhà chúng ta đều có sinh ý. Ngũ đại thần thánh cổ tộc biết gió không u, V quy, quy, mơ. Cùng nhà chúng ta đều có giao dịch. Thập đại thánh địa ngươi khẳng định đường cung cấp. Lý Thiên Sinh được rồi được rồi, lại nói chính là huyến phú A. Mark Vin ta đây không phải là một mực tải huyến sao Lý Thiên Sinh. Đã ngươi trong nhà có tiền như vậy. Vì cái gì chạy đến huyền thiên đảo Tông bên trong làm một cách đầu biết Mark Vin dữ. Cái gì gọi là một cách đầu bíp làm đầu bíp là giấc mộng của ta mộng tưởng há có cao thấp quý tiện lý lẽ Lý Thiên Sinh. a ngươi nói đúng ngươi nói đúng. Mark Vinh, lại nói, ngươi cho rằng sinh ở nhà phú hào cứ như vậy hạnh phúc sao Lý Thiên Sinh. Không phải vậy đâu Mark Vinh cười khổ một tiếng, chỉ sợ so ngươi cho rằng hạnh phúc hơn. Lý Thiên Sinh Ngươi đứa nhỏ này đặt chúng ta chỗ ấy nói như vậy dễ dàng bị đánh ngươi biết không Mark Vin Nhưng là vấn đề cũng ở nơi đây Ngươi trôi qua quá hạnh phúc liền dễ dàng mất đi mục tiêu cuộc sống Còn sống liền biến thành cái xác không hồn Nước chảy bèo trôi Cho nên nhất định phải chính mình tìm một chút sự tình làm Còn tốt Ta phát hiện giấc mộng của mình Đó chính là làm đầu bíp mà khoảng cách gần nhất chủ đạo đại sư Chính là huyền thiên đạo Tông Đường Bảo Ngưu Tông Sư. Cho nên, Lý Thiên Sinh, minh bạch rồi, nói trắng ra là chính là một cái phú nhị đại xuống nông thôn đến trải nghiệm cuộc sống rồi. Làm sao nói? Đâu? Cách này gọi truy tàu mộng tưởng hai người mới quen đắt thân. Ngay tại vô nghĩa. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy đốt cạch đốt cạch đinh đinh cạch. Một trận nồi và chảo ngã trên đất thanh âm truyền đến. Do tất cả mọi người kêu to một tiếng Sau đó Một nữ nhân sắc nhọn thanh âm truyền đến Phương nhiên ngươi cách này Đáng chết ngô tài lý thiên sinh Liền thấy một thiếu niên mặt lạnh lấy đi ra Quảng cáo hắn nhìn bất quá 15-16 tuổi Thể cốt đơn bạc Thần tình trên mặt lại là 10 phần kiên nghị Cái kia hùng hùng hổ hổ Nữ tử cũng đi ra Cũng bất quá 16-17 tuổi Lại là một mặt ngạo mạn ương ngạnh Nàng chống nảnh mắng Liền thu thập cái chén dĩa cũng làm không được. Muốn người ngô tài kia để làm gì người tới cho ta đem hắn ấm xuống đi. Quất hai mươi cái kia phương nhiên một mặt lạnh nhạt. Nhưng lại thật giống quen thuộc một dạng. Té quỷ dưới đất nói. Tiểu nhân biết sai. Cung lính tội trách lý thiên sinh giật mình. Hình tượng này. Tựa hồ có chút đã thì cảm. Đó là ai Mark Vin thở dài một tiếng. Cái kia nữ chính là Đường Bảo Ngưu Đại Sư Con Gái Thứ Hai. Tên là Đường Thanh Bình. Nhất quán chính là phách lối như vậy ương ngạnh mà cái kia gọi phương nhiên tiểu tử. Là huyền thiên đảo Tông đệ tử Tạp Sịt. Hơn nữa còn là cấp thấp nhất cái chủng loại kia. Lý Thiên Sinh. huyền thiên đảo Tông còn có đệ tử Tạp Sịt Mác Vinh. Đương nhiên ngươi cho rằng các đệ tử đều an tâm thanh tuộc. Cái kia công việc bẩn thiểu việc cực người nào làm chẳng lẽ nhường các trưởng lão tới làm gì còn không phải những này đệ tử tạp dịch làm bất quá đệ tử tạp dịch cũng chia đủ loại khác biệt. Bình thường tới nói, có chút không đủ tư cách trở thành đệ tử ngoại môn người, cũng sẽ lựa chọn trở thành đệ tử tạp dịch. Nếu như biểu hiện ưu dị, hoặc là cơ duyên xảo hợp bị một vị nào đó cao nhân nhìn chúng. Cũng có một chút hy vọng sống thành công gia nhập huyền thiên đảo Tông. Loại này xem như phổ thông đệ tử tạp dịch. Nhưng là phương nhiên loại này là bởi vì đắc tội huyền thiên đảo Tông hoặc là cửu gia hoặc là tư hận bị huyền thiên đảo Tông giáng thành trung thân tạp dịch mà lại đời đời kiếp kiếp không thể đào thoát. liền lấy phương nhiên này tới nói. Trời mới biết hắn là tổ tiên cách nào thế hệ phạm sai lầm lại từ lúc vừa ra đời liền bị trừng phạt Ai Cũng là đáng thương đáng tiếc Hai người nói nói chuyện cách kia phương nhiên bị hai đệ tử mang lấy ngân trở về Hắn phù phù một tiếng lần nữa quỳ xuống Lạnh lùng đối đường thanh bình nói Tiểu nhân đã trải qua nhận chịu tội Xin mời nhị tiểu thư xử lý Đường thanh bình phủi phủi tay nói Niệm tình ngươi lúc trước biểu hiện còn có thể. liền lại tha cho ngươi một lần. Cút đi. Lần sau lại phạm sai lầm cùng nhau xử lý ngươi đúng. Đa tạm nhị tiểu thư. Phương nhiên giữ im lặng lui xuống. Đường thanh bình thấy được mắt viên, hì hì cười nói, mã sư hương, nói cho ngươi một tin tức tốt. Vừa mới thu đến tỉ tỉ tin. Nàng muốn về nổi môn một chuyến. Tựa như là truy ra một kiện cái gì thất lạc pháp bảo. Bất quá. Lại có thể thấy nàng. Lần này ta nhất định phải cầu nàng hỗ trợ để cho ta cũng trở thành đệ tử chân truyền mỗi ngày ở loại địa phương này tìm ném quá nhàm chán. Chỉ có trở thành chân truyền. Mới thật sự là người trên người A. Mark hiển nhiên đối đường thanh bình này cũng không có gì hảo sắc mặt. Hờ hứng nói. Thật sao cái kia thật sự chúc mừng ngươi rồi. Đường Thanh Bình cũng không biết nhìn không nhìn ra, hì hì cười một tiếng, vui sướng rời đi. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ. Hỏi. Đường Thanh Bình này tỉ tỉ. Chẳng lẽ là huyền thiên đạo tông để tử chân truyền hơn nữa còn là rất lợi hại cách chủng loại kia Mark Vin vỗ đùi. Đúng a Làm sao ngươi biết Lý Thiên Sinh? Đoán được. Cái phương nhiên kia gian phòng ở đâu, ta muốn cùng hắn tâm sự. Quảng cáo Mark Vin xứng sờ. Liên tại phía tây Làm sao Người đối với hắn cảm thấy hứng thú Lý Thiên Sinh mỉm cười Có chút hứng thú Mark Vin cũng cười hắc hắc nói Kỳ thật ta cũng nhìn ra được Phương nhiên tiểu tử này Mặc dù là tên tạp dịch nô bộc Nhưng là luôn có một cố Không chịu thua sức mạnh Nếu có người chỉ điểm Hoặc là gặp được cơ duyên gì Tuyệt đối sẽ nghị tập mà lên Trở thành người trên người cũng khó nói. Lão Lý ngươi đây là muốn đi chỉ điểm một chút hắn Lý Thiên Sinh gật đầu nói, xem như thế đi. Mắc viên. Được chưa? Ngươi đi đi. Ta tiếp tục làm đồ ăn rồi. Hai ta cũng coi là mới quen đắt thân rồi. Về sao không có chuyện thường tới chơi a ấy Đúng. Ta phương nhiên này sư để tài nấu ăn so ta còn muốn cao nếu không phải hắn để tử tạp dịp thân phận. Chỉ sợ đường bảo ngưu đại sư đã sớm đem một thân công phu thật truyền cho hắn rồi. Lý Thiên Sinh. Ta hiện tại có hứng thú hơn hắn truyền tới đệ tử tạp dịch ở lại gian phòng. Hỏi rõ ràng phương nhiên chỗ tồn tại. Gó cửa một cái. Bên trong truyền ra một cái cẩn thận thanh âm thấp giọng nói, mời đến. Lý Thiên Sinh đi vào. Liền thấy phương nhiên nhìn đau đau nhức đứng lên. Tựa hồ là không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy nổi thống khổ của mình Cùng khuất nhục Ngươi tốt, Phương thực thần Phương nhiên xứng sở, ngươi nói cái gì lý thiên sinh, A chính là đang gọi ngươi Phương nhiên có chút cười lạnh một tiếng Thực thần cái kia chỉ có bọn hắn những đại nhân vật kia mới có thể làm được Ta phương nhiên liền xem như chủ nghệ lại tinh xảo Thiên phú lại kinh người Cũng cuối cùng không có khả năng đạt được cái kia danh hào Không, ngươi sẽ Sau này tu hành thế giới Người người đều sẽ biết được ngươi phương thực thần danh hào phương nhiên đương nhiên không tin Lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt Ngươi là ai đây không phải là trọng yếu Trọng yếu là Ngươi là ai phương nhiên Ta cũng không rảnh dối đánh với ngươi bí hiểm Một hồi còn muốn làm việc đâu Không gặp được người lại muốn bị cái kia tiện nữ nhân đánh chửi rồi Lý Thiên Sinh cười thần bí Ta muốn Ngươi cũng sẽ không cam lòng cả một đời làm ngô tài hạ nhân A phương nhiên sửa sang lấy quần áo Nghe lời này hơi xứng sờ Sau đó cười lạnh nói Ai sẽ nguyện ý nhưng là Vận mệnh đã như vậy Lại có thể thế nào Lý Thiên Sinh Ngươi mới không phải tin số mệnh người Nếu không Ngươi như thế nào lại học trộm võ công phương nhiên nghe chút lời này quá sợ hãi, lập tức hoảng loạn. Ngươi, ngươi đến cùng là ai idol để của ta đều là nhân vật chính4 chương 91 nhường lão phu chỉ điểm ngươi một trận cơ duyên.